ư nữ g 460, n phụ nàng yêu thượng nam phụ không h a muốn lên huấn luyện cơ cấu phải trước cùng đứa nhỏ đăng ký hộ khẩu đăng ký hộ khẩu sẽ hôn thú lê thu mang móng nuốt thấp giọng nghiệm nghiệm lại nhải thật sự muốn đi tìm thời chi hành a mà ta lại không biết hắn ở nơi nào q u ă n g là d á m định rna cái gì sẽ không là nàng có thể tùy tiện tìm người thay thế là được nữ nhân nghe được ba chữ kinh ngạc t ộ t đỉnh nuốt nuốt nước miếng thử nhìn về phía lê thu hỏi ngươi nói thời chi hành lê thu theo chính mình trong suy nghĩ đứng lên a một tiếng không không ta cái gì cũng chưa nói thời chi hành nhưng là quý hành a quý hành nhưng là nam phụ a sớm hay muộn phải chết cho dù nàng nhắc nhở đối phương làm không đương thực có thể hay không thật sự sống sót ai lại biết đâu tìm nam phụ đăng ký hộ khẩu còn muốn làm hôn thú kia khẳng định sẽ khiến cho quý gia nhân lực chú ý a nàng khả không muốn như vậy kết quả cùng lắm thì cùng lắm thì nàng đem cứu cứu an bày song sau lập tức cấp cứu cứu thân cận tìm cái mợ xem bọn hắn kết hôn sau đó nàng mang lên tuyển rời đi đến đô thì tốt rồi nha lê thu sửa sang lại hảo suy nghĩ cùng nữ nhân nói thanh thật có lỗi cái kia đến phiên ta ta đi trước t a ơn ngài ha thực lực của đối phương rất cường đại cho dù hiện tại thực ôn nhu nàng cũng không thể buông lỏng nữ nhân xem lê thu bóng lưng trực giác đôi phương có bí mật vẫn là cùng nhà mình còn có liên quan mở ra cá nhân đầu cối u cùng hôm nay chủ chủ liên hệ hạ nhường hắn kéo dài thời gian nữ nhân lập tức liên hệ lão công cùng ca ca làm cho bọn họ chạy nhanh đi lại thuận tiện lại bảo kia vài ngày không trở về nhà bất hiếu tử đi lại một chuyến mua lẩu thật vất vả đến phiên lê thu kết quả nhân ra dụng cụ hỏng rồi phải đợi thượng một lát lê thu bĩu môi không rất tình nguyện xoay người phải đi nhưng này chủ chủ bán đáng thương nói hắn là mới tới công tác như chậm chê khách nhân sẽ bị sa thải hắn do dự luôn mãi nói có thể nhiều cấp lê thu chút ưu đãi chỉ hy vọng nàng có thể nhiều chờ một chút lê thu do dự chủ chủ chạy nhanh cho lê thu một phần tân kem thoạt nhìn thực mê người tốt lắm ăn bộ dáng lê thu nghe hương vị ngọt ngào hương vị quyết định nhận cùng lắm thì liền chờ một chút lê thu phía sau nhân cũng chiếm được bồi thường bởi vậy lê thu liền không biết là có vấn đề gì đại gia đều bị nhân viên công tác gan bảy ngồi xuống ăn kem còn có một chút tiểu món điểm tâm ngọn nữ nhân đứng xa xa nhìn lê thu k hít i mắt con n g ư ờ i rõ ràng diệt diệt đang nhìn đến lê thu liếm một n g ụ m kem sau đó hạnh phúc cong lên miệng còn có kia hưởng thụ bộ dáng nhường nàng không khỏi bật cười thời chi hành là bị quý mặc nôn cùng thời thanh nguyên g i a đến đợi nhìn đến mẫu thượng đại nhân thời chi hành chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt không dám nhìn mẫu thượng đại nhân ánh mắt nhưng là hắn nhìn thấy gì lê thu làm sao có thể ở nơi đó hắn còn chưa nghĩ ra thế nào cùng gia nhân nói đi chẳng lẽ mẫu thượng đại nhân phát hiện nữ nhân cũng chính là thời khinh khinh đứng lại quý mặc nôn bên người nhẹ nhàng dựa vào trên bờ vai hắn lao công con trai của ngươi ha ha quý mặc nôn nhìn thoáng qua thời chi hành người sau thiếu chút nữa quỳ mẫu thượng đại nhân ha ha lương tự đại biểu ý tứ nhiều lắm này đến cùng là đã biết vẫn là không biết ra thời khinh khinh cấp chủ c h ủ bên kia phát ra tin tức chủ c h ủ nhẹ nhàng thở ra rốt cục có thể tiếp tục vốn mang đi chỉ có thể mua một phần nhưng chủ c h ủ nói qua bồi thường thả tiện nghi chút giá lê thu liền nhiều muốn mấy phân chủ c h ủ cũng một ngụm đáp ứng cấp lê thu cảm giác đối phương công tác bảo trụ cho nên mới hội như vậy sảng khoái dù sao nhớ khi lậu nhưng là thực nổi danh cả nước đều có xích vọc bi lở vệ l ì y đòi ổ